đến trong từng làn gió thoáng, đến trong từng hạt mưa bay, đến đây từng tia nắng sớm mai, đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm. Có một con đường mang tên là tình yêu, một ngày khi em đến, dánh bước đi cùng tôi, có nắng ấm giữa mùa. tiếng hát trong con tim cô đơn bấy lâu. Nào ngờ đâu duyên số em đi với tôi một đoạn thôi, bóng em xa khuất rồi. Giấu nước mắt để cô đơn em quay về, và giờ đây thầm nói nhớ em quật quay đêm Giờ tôi không muốn bước tiếp đoạn đường kia. Gãy áp sẽ tôi giấc mơ kia đã tan rồi, chỉ có thể yêu em thôi. Tình này sao hết đen rồi, và từng đêm tôi vẫn mơ về ở đoạn cuối con đường